Cũng từ trong ban phùng phi đồn ra, nhưng lập tức dừng đồn quan, thần hình bất động, huyền phụ giữa hàng phong. Tại nội công, bây giờ, thần thức vẫn bị không ít hạn chế. Nếu chỉ dùng thần niệm để tìm kiếm, chỉ sợ gặp không ít phiền toái. Sau một lúc suy nghĩ, hạng lập liền vội vào trong túi linh thú bền hông. Nhất thời Minh Thanh Đại Khởi, một số vẻ kim trùng từ trong túi chèn chút chui ra lập tức hóa thành một đoạn kim sắc trùng vân xoay quanh phía trên đỉnh đầu. Hàng lập hai tay khắp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trên trùng vân. Tiếp theo hắn khoanh chân, ngồi xuống ngay tại chỗ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một tiếng phốc, kim sắc trùng vân tự hành bạo liệt mở ra, hóa thành ngàn vàng kim hoa, hướng bốn phương tam hướng bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt đã bất kiến tung ảnh. Lúc này hạng lập đang triển khai thần thức hóa thiên thần thông, bắt đầu tìm tòi tung tích tam nữ. Theo suy nghĩ của hắn, ba người nữ tử họ tống chỉ có tu vi kết đan kỳ, cũng không phải là hàng người liều lĩnh. Khi tiến vào nội cốc, hạng sẽ không đi quá sâu. Do vậy, phạm vi tìm kiếm tự nhiên thu hẹp trên ngàn vàng con về kim trùng. Một khu vực lớn được rà soát qua lại nhiều lần, nhưng không có manh mối gì. Hạng Lập tiếp tục phái về kim trùng, mở rộng phạm vi ra hơn trăm dặm để tiếp tục tìm kiếm. Một lúc sau, hạng lập phát hiện đường tại một tòa đại sơn có một ít dấu vết tam nữ đã từng hái linh dược. Hắn mừng rỡ trong lòng, từ mình đi tới đó để cẩn thận xem xét. Kết quả, qua dấu vết lưu lại, hắn khẳng định tam nữ quả thật đã tiến nhập nội cốc và từng lưu qua tại tòa đài sơn này. Bất quá khi mở rộng phạm vi tìm kiếm, lại không có mạch mối nào của tam nữ. Cuối cùng, Hàng Lập không thể không quay lại chỗ đỉnh núi, đứng trầm ngâm. Sau chốc lát suy nghĩ, bỗng nhiên hắn mở miệng thét lớn. về kim trùng đang trải dài hơn 10 dặm bắt đầu quay buộc trở về, được hắn thu vào trong túi linh thú. Nhưng lập tức, Hàng Lập lại tung ra một cái túi to khác. Lúc này từ trong túi bay ra, mười hai con tuyết bạch ngô công có cánh, đích thị là lục dược sương công. Hàng lập lượng thủ kháp quyết, dưới sự thúc dục của thần niệm, mười hai con tuyết bạch ngô công tản ra bốn phương, hóa thành mười cổ hàng phong, trầm nháy mắt đã bớt kiến tung ảnh. Hàng lập lặng lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, thần sắc hắn chợt động, thân hình hóa thành một đảo thanh hồng bay đi. Sau một khắc công phu, chỉ thấy một con tuyết bạch ngô công, đang bay quanh không ngừng tại một chỗ, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm tên mình trầm thấp. Hàn Lập hai mắt hít lại, thân hình lóe lên, độn quang đến khu vực bên dưới con rết. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất, một đồ vật già nhỏ đen tuyền xuất hiện trong tầm mắt. Vật này nằm trong một đống loại thảo, giống như một cành cây khô bình thường. Không trách được, lúc trước thần thông hóa thiên, không thể nào phát hiện. Hàng lập những mày nhấc tay, vật này được hút vào trong tay. Sau khi ngưng thần cẩn thận xem xét, hàng lập hơi biến sắc. Đây không phải là cành khô, mà rõ ràng là một phần nhỏ của xúc tu, hơn nữa lại phát ra hàng khí. Xem ra, đúng là xúc tu của lực dược sườn công. Mà xúc tu của lục dược sương công phải là màu tuyết bạch, nhưng lúc này lại tối đen như mực lại pha lẫn khi tức âm trầm đối với hàng lập quen thuộc gì thường huyền âm ma khí lại còn đức tinh thuần mảng hơi hớm của cực âm tổ sư hàng lập lấy tay khẽ bước mầu xuất tu mà trong lòng kinh đào hại lặng phải biết rằng huyền âm ma khí xuất thân từ huyền âm đại pháp ma công tuy luyện công pháp này trước sau chỉ có hai người là cực âm tổ sư và ô sư mà bọn này đã bị hắn diệt sát đệ tử cực âm tổ sư Hơn phần nữa, đều không được chân truyền ma công này. Cũng không thể nào tu luyện ma công tinh thuần tới mức mà chạy tới thiền nam. Hàng lập thần sắc âm tình bất định, trầm ngâm suy nghĩ. Không đúng, còn có một thứ biết toàn bộ khẩu quyết huyền âm Đại Pháp, cũng từng tu luyện qua huyền âm ma khí. Từ hồ cũng có năng lực tu luyện ma khí tinh thuần tới mức này. Hàng lập trong đầu liên quang chợt lóe nhớ tới một chuyện, thần sắc trở nên cổ quái. Không lẽ một Linh anh cũng đã quay trở lại Thiên Nam rồi sao?" hàng Lập Ngựa Đầu nhìn trời, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đối với Đề Nhị Nguyên Anh đã bị lạc mất này, trong tâm hắn vẫn đau đớn. Sau khi trở lại Thiên Nam, hắn đã lập tức muốn đi tìm kiếm Đề Nhị Nguyên Anh, nhưng vậy nam cung uyển vẫn chưa thể phá băng thoát ra. Hắn lo lắng cho nàng nên không muốn rời xa. Hơn nữa nhiều năm đã trôi qua, Đề Nhị Nguyên Anh này nếu có thể sinh ra thần thức Cũng đã sớm sinh ra, ngược lại thì cũng phải tốn thêm vài năm công phu, cho nên hắn tạm thời để việc này lại, chuẩn bị sau vài năm sẽ lại đi mộ Lan Thảo Nguyên một chuyến, nhưng xem tình hình hiện giờ, để nhị Nguyên Anh một lên anh này lại chủ động về tới thiên Nam, còn trốn trong trụy Ma Cốc. Nói như vậy, tam nữ bọn mộ phái lên mất tích, đa phần là có liên quan tới nó, hơn nữa chắc chắn chưa gặp chuyện gì không may. Dù sao trí nhớ tình cảm của Nguyên Anh này được phục chế từ hắn, cho dù trải qua nhiều năm, tầm tính có một chút biến hóa, nhưng có thể ra tay tàn độc đối với tam nữ thì vẫn chưa có khả năng. Hàng lập trong lòng ngưng trọng cân nhắc các khả năng có thể xảy ra. Chẳng qua, đã nhiều năm trôi qua, để nhị Nguyên Anh chỉ sợ cũng đã có thân thể của chính mình, mà từ khi hăng tiến vào nội cốc cũng không có cảm ứng được sự tồn tại của thiền xác Ma Thi. Xem ra Ma Thi không phải bị đệ nhị nguyên Anh thu phục, mà rõ ràng đã bị đoạt xá. Hạng lập tâm niệm như điện, cân nhắc các tình huống ngược lại, nhưng trong chốc lát, đem chân tướng sự việc suy đoán bảy tám phần. Hạng lập sợ cầm, thở dài một hơi. Đúng lúc này, các con rết khác cũng quay về, bộ dạng cũng không có phát hiện gì mới. Hạng lập thấy vậy cũng không thấy ngạc nhiên. Sợi dị hắn thu hồi về kim trùng, thả ra 12 con lục dục sườn công, tự nhiên là do Liệu Ngọc cũng mang theo lục dục sườn công ấu trùng trên người. Tuy linh trùng của nàng còn thu xa cấp bậc linh trùng của hắn, nhưng dựa vào sự cảm ứng đồng loại, hẳn là có thể tìm được tung tích tam nữ. Nhưng nếu người này xuống tay là đệ nhiệm nguyên anh của chính mình, thì chắc hẳn đã đề phòng phương pháp này. Hạng lập mặc tịnh như nước, thu các con rết lại, đứng tại chỗ yên lặng cần nhắc. Xem ra, chỉ còn cách sử dụng phương pháp nọ, trì tung tung tích các nàng. Phương pháp này là bí thuật sau này mới thu lấy được. Hắn tự nhiên không thể nào biết để mà phòng bị. Chỉ có điều phải mất một chút tình huyết đây. Hàng lộc khẽ thở dài, thì thào, từ hồ có chút không quá tình nguyện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn vộ vào trong túi trữ vật bên hông, một ngọc bàn màu trắng huyền ảo cuộn một sét hồn tiểu kỳ xuất hiện trong tay hướng khống trung tung ra hai vật hóa thành hai đoàn bạch hồng quang xoay quanh một cái liền huyền phù bất động phía trước người tiếp theo hàng lập hé miệng một đoàn thành mông tinh khí bày ra gãnh phía trên cổ trận bàn một ngón tay hướng cổ tay kia nhẹ nhàng vẽ một cái thành quang chợt lóe một đạo thành tì bày ra liền trên cổ tay xuất hiện một lỗ tinh tế và dọc tinh huyết theo chỗ này rời ra Hàng lập há miệng thổi một cái, các giọt tinh huyết này liền bay nhập vào bạch sắc ngọc bàn không còn thấy. Hàng lập hướng sinh hồn tiểu kỳ, điểm nhẹ, nhất thời tiểu kỳ bay lên đến phía trên của trận bàn, khẽ rung lên, đột nhiên hóa thành một cổ huyết sắc vũ khí, đem ngọc bàn bao vào trong. Nhưng cùng lúc trong tiếng khẩu quyết của hàng lập, ngọc bàn cũng nổi lên huyết quang, đồng dạng có một cổ tinh huyết biến thành huyết vụ xông ra, sau đó hai bên dùng hợp lại thành một. Bỗng nhiên, hàng lộc quát khẽ một tiếng, thành khí trên mặt chợt lóe, hướng ngọc bàn điểm một chỉ. Nhất thời trầm nhai mắt, bạch sắc ngọc bàn huyết quan đại phóng, huyết sắc như trang tròn biến đổi. Sau khi chất động vài cái, liền đem tất cả huyết vụ hút vào trong. Nhận cơ hội này, hàng lộc trong miệng quát khẽ một tiếng, một tay hướng ngọc bàn cực kỳ ngưng trọng. Nhất thời, một đạo bích lục như một quan trụ theo tay bắn nhành ra, lấy vào trung tâm ngọc bàn, biến mất không thấy tâm hơi. Nhất thời huyết nguyệt âm thanh vù vù cộng hưởng, không ngừng rung rẩy bồi dáng muốn bay vút lên. hàng lập hai mắt thần quan ảm đạm ba phần, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ. Đây là huyết nguyệt mịch linh bí thuật, trong đại diện bào kinh, mới sử dụng lần đầu, nên cũng không biết chân tướng thần kỳ ra sao. Hiện giờ thử qua một chút, chẳng qua nếu không phải khi xưa, đã từng cấp cho mộ phái linh một loại cấm thần cấm chế, lưu lại và dọc tinh huyết của nàng, thì cũng không thể nào thi triển được loại bí thuật này. Hàng lập thì thào, sau đó liền ăn vào một viên đan dược, khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, hàng lập dường hai mắt lên, thần quan sung túc trở lại. Hẳn không nói hai lời, hướng về Ngọc Bàn đang biến thành huyết nguyệt, đánh ra một đạo pháp quyết nhất thời huyết nguyệt hóa thành một đoạn huyết mang chói mắt hướng về hướng xa xa băng tới hai bóng ảnh theo sát nhau liền theo phù cần thanh sơn biến mất vô ảnh vô tung huyết sắc quang đoàn thủy chung vẫn duy trì độn tốc cực nhanh mà hàng lập sắc mặt không đổi theo sát một tấc cũng không rời sau khi phi hành được tầm nửa ngày hàng lập được huyết đoàn dẫn đến trong một cự đại bồn địa phi thường hoang vắng một luồng hơi nóng bất thình linh phả tới chính diện Hàng lập thần sắc hơi đồng, lúc này mới phát hiện trong bồn địa, hết thải đều chỉ có hai màu đen hồng. Hai bên bồn địa đều là đá tạm tròn đen thui, mà tại trung tâm là một hồ xích hồng dường nham, phát ra luồng hơi cực nóng, thậm chí làm cho không khí phía trên bồn địa vặn vẹo, lộ ra một vẻ diễm lệ mông lung. Mà đoàn huyết quang lại đứng phía trên mặt hồ xoay quanh bất định. Phát ra tiếng ngà mình chói tai vẻ muốn đi xuống nhưng lại không dám thật là quỷ gì. Hàng lập sờ cầm, đánh giá dùng nham phía dưới vài lần, trên mặt chợt cười lạnh. <cười> Nó thật đã đúng tìm địa phương để giấu người. Nếu không có bí thuật chỉ dẫn, ta thật không thể nào phát hiện ra nơi này. Nhưng nếu đã biết rồi, chút ít dùng nham này đừng hòng cản được ta. Chương 1180 Giải cứu hàng lập tự nói hai câu, đưa tay hướng huyết sắc quang đoàn quát một cái. nhất thời huyết quang vụ một tiếng bay vụ quay về, sau một cái xoay quanh liền ngoan quan ngoãn dừng trong lòng bàn tay. mà cùng lúc hắn thổi phù một cái, tay kia hiện lên từ sắc hỏa Diễm lập tức lan ra toàn thân bao hắn vào bên trong. một đoàn từ sắc hỏa cầu cực lớn trực tiếp từ không trung rơi xuống. phanh, hỏa cầu hàng lập khi tiếp xúc với dùng nhám, xem như không có gì trực tiếp tiến nhập vào bên trong, không thể bóng dáng. Mặt hồ bị kích thích, làm dùng nham văng bắn khắp nơi, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, dường như chưa có việc gì từng xảy ra. Lúc này, hàng lập đã tiến vào sâu hơn 10 trường, trong màn bao tự diễm, hắn từ từ trầm xuống. Tuy bên trong dùng nham, nhưng tự la cực hỏa thân là cực hạng chi diễm, dễ dàng đem tận nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Sau khi đi xuống chừng hơn 200 trường, Cuối cùng, đã tới đáy hồ. hai chân hắn dẫm vào một mạng thực địa, chỉ toàn hắc sắc thạch đầu, trải rộng khắp nơi. Hàng lập liếc mắt, xem xét mọi nơi, trừ một màu xích hồng căn bản không còn màu sắc khác. Hàng lập nhướng mày, linh lực cuồn cuồng tiến vào sông mục. Nhất thời từ chỗ sâu bên trong động tử, phát ra làm mang. Hắn đang vận dụng minh thanh linh mục. Quét mắt nhìn lại phù cận chung quanh một lần, hàng lập bèn lấy ngọt bàn ra trong tay. Ngọc Bàng nhoán lên một cái, hướng về một phương, không ngừng rung lên. Dường như muốn thoát khỏi bàn tay mà đi. Lúc này, Hàng Lập hướng theo phương mà Ngọc Bàng đã chỉ, từ từ bay đi. Sau khi đi được một khoảng nhỏ, thì Ngọc Bàng ngừng rung động, mặc nhiên hướng xuống phía dưới hạ xuống. Hàng Lập tay bắt lanh lẻ chụp lấy Ngọc Bàng, mới không làm cho nó thoát ly ra khỏi phạm vi tự diện, nhưng chính mình cũng cúi đầu đình thần nhìn kỹ. Kết quả thần sắc nhất động một đạo kim quang tra mắt bắn nhành ra thẳng đến phía dưới đáy hồ chạm xuống một tiếng oanh thật lớn đáy hồ đang bình thường liền bị chạm thành một khe thật lớn chừng bảy tám trường trong khe hở lập tức bắn ra làm quang mờ mịt nhất thời đem dùng nham trắng bên ngoài thì ra dưới đáy hồ còn tồn tại một tầng quang mạc cấm chế hạt lập trong lòng mừng rỡ không chút do dự thần hình hướng về quang mạc hạ xuống làm sắc quang mạc này Hiện nhiên cũng phải là cái gì lợi hại cấm chế, dưới sự tiếp xúc của tự la cực họa, quang mạc đã dễ dàng bị xuyên thủng một lộ lớn hơn trường. Tự quan chợt lóe, thân hình hàng lập đã trực tiếp đi qua. Làm sắc quang mạc, lập tức khôi phục lại như cũ, đem dùng nhang ngăn trở bên ngoài. Hạng lập không quan tâm, mà chú ý quan sát mọi nơi. Lúc này, hắn đang ở trong một địa đào ngầm dưới đất, mặt đất và vách chung quanh đều gồ ghề không hoàn chỉnh vừa thấy đã nhận ra địa đạo này không phải là do người làm ra mà là một thiên nhiên thông đạo. Hạng lộc không nói hai lời, tung ngọc bàng lên. nhất thời, ngọc bàng quay tròn, liền hóa thành một huyết sắc viên nguyệt, hướng về chỗ sâu trong địa đạo bắn nhanh đi. Hạng lộc mặt không đổi sắc, hai chân cẩn thận cách không, từ từ theo đi xuống. ước chừng bay được khoảng 5 sáu trường, đường đi có vẻ hướng lên, lại đi tiếp khoảng trăm trường, phía trước xuất hiện ánh sáng. Cuối cùng, hắn đã tới chỗ ra cuối đường hầm. Huyết nguyệt không chút do dự, bay ra ngoài. Hàng lập lộ về cảnh giác, không tiếng vào tay áo bào rung lên, một đoàn tam sắc quan diệm phát ra, chính là tam diệm phiến. Hắn cầm tam diệm phiến thủ sẵn, thần hình nhón lên một cái, bay ra ngoài. Thần sắc bất động, liếc mắt, đảo qua mọi nơi. Khắp nơi, chỉ toàn là một mạng đen tuyền mờ mịn, nhưng phía dưới thành minh lên nhạn cảnh vật vô cùng rõ ràng nơi này đúng là một hàng đáng ngầm do thiên nhiên tạo ra. Buồn phi yên tĩnh không có một bóng người. Hạng lộc khói miệng nhấc đồng, ánh mắt dừng lại chỗ cuối cùng của động quật, dường như còn có một động quật tiếp theo. Mà đoàn huyết quang chính là đang bỏ qua động quật này, sau đó phát ra âm thanh vù vù chói tai. Một trận khinh khí truyền đến, mặt ngoài huyết nguyệt hiện ra hơn 10 đạo tinh thể hắc phùng, sau khi lóe lên liền hội tụ thành nhiều điểm sáng. Hàng lập thấy tình hình như vậy, lòng không kinh mà hỷ. Hắn khình phiêu vài bước đi qua động quật kế bên. Bên trong quả nhiên là một động quật, không gian còn lớn hơn động quật vừa rồi. Hắn bèn định thần, lòng chợt nào nao. Chỉ thấy trong động quật cuồn cuộn hắc vũ khí phân rải dài đặc khắp nơi. Nhưng hắc vũ khí này khi đến gần cửa động là dừng lại không tiến nửa bước, dường như có cái gì vô hình chặn lại. Hàng lập có thành minh linh nhạc trên người. Nếu như là tu sĩ bình thường, dù có căng mắt ra, cũng không thể nào nhìn thấy nằm ngón tay trong đồng quật. Nhưng với hàng lập thì chỉ như không khí trong suốt bình thường. Cho nên vừa liếc mắt một cái, hắn đã thấy tại trung tâm đồng quật có ba nữ tử đang nằm út sấp bất động. Còn không phải một phái lên tam nữ thì là ai? Mà phía dưới tam nữ đang chấp động một cổ linh quang nhàn nhạt. Đích thì là một pháp trận cổ quái hắc sắc vũ khí đang tuôn ra không ngừng từ pháp trận này. Hạng lập cũng không vội vàng xông vào giải cứu tam nữ, mà hai mắt nhíu lại, dùng thần niệm tra xét mọi nơi một lần nữa. Sau khi xác định đích xác, đệ nhị Nguyên Anh không có tròn đây, hạng mới quyết định lao ra. Kiềm quang chợt lóe, một tiếng rẹt vang lên, dường như có vật gì bị chém phá vỡ, mà lập tức hắc sắc vũ khí từ bên trong, cuồn cuộn lao thẳng đánh tới hạng lập. Nhưng hạng lập hai tay khắp quyết. Nhất thời trên người tiếng sấm vang lên, một tầng kim sắc điện hồ xuất hiện. Hắc sắc vũ khí vừa tiếp xúc với điện hồ, lập tức đã bị đánh tán loạn tiêu thất. Hạng lập nhanh chóng di chuyển, trực tiếp tiến nhập vào hắc khí. Một trận đùng đùng, kim hồ đạn liên tục chớp động, càng mạng hắc khí không thể nào tiến gần đến người một chút nào. Nhưng hắc khí này giống như vật thể sống, chậm nhai mắt liền kết lại thành hơn 10 con hắc xà lớn nhỏ bất đồng vây quanh bốn phía Hàn Lập, bộ dáng muốn nhào tới xem nhưng xem chừng lại không dám. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, trong lòng trầm xuống, tam diễm phiến trong tay liền biến mất. Đồng thời dưới sự thúc dục của pháp quyết, kim hồ bên ngoài chợt phát ra kim quang chói mắt. Hai tay áo nhẹ nhàng rung lên, hai đạo kim sắc điện dao theo tay áo phi ra, đem hắc tà cắn sáng một trận, lập tức đem bọn chúng biến thành hư ảo, mà hai con điện dao này cũng chưa chịu thôi. Đột nhiên hướng hắc khí tư phí, dựng nành mua vuốt. ầm ầm lập tức hát sắc vũ khí, bị càng quét không còn. Hàng Lập dễ dàng đi đến phụ cận của pháp trận. Hai mắt đánh giá pháp trận, Hàng Lập đã nhìn thấu pháp trận này, chỉ là một mê huyện chi trận đơn giản mà thôi. Xem ra, tam nội thân đã bị pháp lực cấm chế. Nếu không với trận pháp này, tuyệt không thể nào vây khốn được, bà tu sĩ có tu vi kết đăng kỳ. Nghĩ tới đây, mười ngón tay Hàng Lập hướng về pháp trận. Mười đạo kim sắc kim khí liền đồng thời đánh lên pháp trận. Nhất thời pháp trận phát ra tiếng lục giác khai tân cành điện khoái, liền trực tiếp ngừng xuống. Mà cơ hồ cùng lúc này, tại vạn trường Ma Uyên trên thất lên đạo. Khi hạng lập đang tiến đến bệnh đài kia, một nhân ảnh đen tuyền cao lớn đang bao tròng ma khí, bỗng nhiên hai mắt xà ra tình quan tư phía biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Bỗng nhiên, hắn sờ vào trong tay áo. Một viên châu làm sắc mở mịt xuất hiện trong tay Nhưng nguyên bản trên bề mọc bóng sáng trong suốt của hạt châu Lại hiện ra một đạo liệt phụng Không có khả năng Cầm chế đã bị phá hắn sao có thể tìm ra nhanh như vậy Chính ta nếu trong tình huống này Cũng vô kế khả thi Hắc ảnh cao thanh âm khàn khàn, Thị thào nói nhỏ vài câu Từ hồ lộ ra vài phần ngạc nhiên và bực bội Thôi bỏ đi Người dù sao cũng đã được cứu rồi Các bạn chỉ còn chờ một chiều tối hậu mà thôi. Bất quá không nên ở nơi này lâu. Đào tẩu là thường sách, hoàn thành mà khí ngương thể. Mặt khác, có thể tìm một thân thể khác để tu luyện. hắc ảnh cao lớn suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm, sau đó nhắm hai mắt, tự hồ không quản chuyện này. Lúc này thì hàng lập đang lấy ra trong người một cái bệnh ngọc xanh biếc, đổ ra tam khỏa đan hoàng hương khí nước mũi, cấp cho tam nữ mỗi người một viên vào trong miệng sau đó hai tài chấp sau lưng đứng bên cạnh im lặng kết quả khoảng thời gian uống cạn tuần trà tổng nữ tử mơ hồ tỉnh lại trước tiên tổng sư điện, xem ra tu vi của ngươi tỉnh tiếng không ít so với dự đoán của ta còn thức tỉnh sớm hơn một chút nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo trong tai liền truyền đến thanh âm nam tử dị thường quen thuộc tổng nữ tử vốn thông minh tinh thần phục hồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của hoàng lập hạng sư thúc không đúng người chính là yêu an kia giả trang tổng nữ tử sắc mặt đại biến là lên thất thành ai không để tới sự điện thật cảnh giác chẳng qua ta chính thật vất vả tìm được nơi đây về phần thận giả người cảm thấy ta là giả hay sao hạng lập ung dầu nói người thật sự là hạng sư thúc tổng nữ tử có chút run sợ Tuy trong lòng đã có bài tám phần tin tưởng, nhưng trong lúc nhất thời, bộ dáng vẫn ra vẻ không dễ dàng tin. Hàng lập mỉm cười không nói, chính là một tay, hướng về nàng, nhẹ nhàng vậy một cái. Vài tiếng kỳ bí truyền đến, từ khắp thân thể của Tống nữ tử, có hơn 10 đạo ngân phong bắn ra, bị Hàng lập một phen nhíp tất cả vào bên trong. Mà cơ hội cùng lúc, nữ tử họ Tống, cơ thể đang không mảy may dậy được, liền cảm thấy pháp lực, tự nhiên lưu chuyển Trên mặt nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, mà lúc này mộ phái linh và liệu ngọc cũng lục tục tỉnh lại. Vừa thấy hạng lập bên cạnh, nhị nữ đồng thời hoảng sợ. Nhưng mộ phái linh, thần thức cấm chế, đã lập tức xác nhận thân phận hạng lập, bèn kinh hỷ đứng dậy, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Liệu ngọc cùng tống nữ cũng không còn hoài nghi, lập tức tiến lên cùng kính chào. Bác giữ bọn ngươi, phải chăng là đệ nhị nguyên anh của ta bị lạc? Hạng lập trực tiếp hỏi ngay. Như thế nào? Sự phó đã gặp qua yêu anh. Liệu Ngọc bật thốt lên. Ta gặp được thì còn hỏi các người sao? Hàng Lập đồng thời lấy đi ngần dầm trên người nhị nữ, chầm rãi nói. chương 1181, tái ngộ thất linh đạo. Lời này của Hàng Lập là một phái lên tam nữ có chút khó hiểu. Nếu đã chưa từng nhìn thấy hắc bào nhân, thì tại sao Hàng Lập lại mở miệng nói ra cái gì để nhị nguyên anh? Nhưng Liệu Ngọc vẫn kính cận trả lời, bác nhóm ta đích thật là để nhị nguyên anh thất lạc của sư phụ lão nhân gia, hơn nữa nó còn đoạt xá một thân thể, tù vị đại khái cỡ nguyên anh trung kỳ. Nàng này vừa hồi tưởng lại, vừa nói, thân thể, hình dạng nó ra sao? Hàng lập tự hồ có vài phần hưng thú, lúc này hà con kim sắc đền dao đã càng quét toàn bộ hắc khí ở phủ cận chung quanh. Sau đó xoay quanh bắn nhàn về, nhập vào trong thân thể Hàng Lập, không thể bóng dáng. Nhìn thần thông khu sự biên hóa điện quan của Hàng Lập, mà tâm nữ trong lòng thầm hoảng sợ Với thủ vi kết đăng kỳ của các nàng cũng có thể sử dụng pháp thuật biên hóa hình ảo. Nhưng để giống như Hàng Lập, tay chân bất động, tùy tâm sử dụng thi triển, tự nhiên, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Liệu Ngọc Đình Thần bắt đầu miệng Nam miệng Mười, miêu tả hình dáng của Hát bào Nhân. Hàng Lập chỉ ngay trong chốc lát, liền lập tức kết luận, thân thể mà đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá kia là cụ thiền sát mà thi. Ngoại mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn hơi buồn bực. Chẳng qua lúc này, nếu không dựa vào bí thuật huyết nguyệt mịt linh trong đại diện bảo kinh, hắn thật không dễ dàng tìm được một phái lên tam nữ. Đệ nhị Nguyên Anh biết rõ về Hàng Lập như vậy, quyết không thể để đối phương tự do phát triển thêm, nếu không, tuyệt đối sẽ trở thành một đại hậu hoàng của mình. Nghĩ thế đây, hắn chờ Liệu Ngọc mô tả xong lập tức phần phó. Ba người các ngươi lập tức rời khỏi nơi đây, trở về tông môn. Nếu đệ nhiệm Nguyên Anh đã quay lại thiền nam, nhất định ta phải thu hồi nó. Còn ở nội cốc này, ta muốn tìm tòi cẩn thận lại một lần. Hạng sự thúc, tù vị của đệ nhị Nguyên Anh không dưới người, nên cần nhân thủ để truy nã nó. Nếu không... Gì? Cảnh giấy hiện tại của sự thúc? Tống nữ tự do dự mở miệng. Nhưng trong lúc thần niệm vô ý đào qua hàng lọc, sắc mặt bỗng đại biến. Nghe thành âm kinh ngạc của tống nữ, Mộ Phán Linh và liễu Ngọc cũng quét thần niệm tới, tự nhiên trong lòng cũng trở nên chấn động. Công tử, hiện tại ngươi đã là Đại Tu Sĩ Ư. Đôi môi anh đạo của Mộ Phán Linh khẽ nhất lên một lúc lâu, hỏi với vẻ khó tin. <cười> Bản thân ta quên rằng, bọn người chưa biết, nửa năm trước ta cũng đã được cử hành qua Đại Tu Sĩ Điện Lệ. Và đã là đại trưởng lão của Tông Môn Việc đối phó với một cái trùng kỳ để nhị Nguyên Anh Tự nhiên không có vấn đề Các người không cần quá lo Hàng Lập cười nhẹ nói Kể từ lúc này Mùa phải lên tam nữ đương nhiên kinh hỉ Mười vàng chúc mừng Hàng Lập cười hơi thúc tam nữ lên đường Ba mị nữ này tự nhiên không có ý kiến khác Bèn thi lệ với Hàng Lập Theo Hàng Lập bay ra khỏi động quật Sau đó không lâu Ba đạo đồn quang từ trong dung nhang bắn nhanh ra, phá không rời đi. Lại nói, Hàng Lập tiếp tục ở lại trong động quật mấy ngày để chuẩn bị. Nơi này bí ẩn như vậy, nếu để nhị Nguyên Anh chỉ rời đi tạm thời, chắc không lâu sau sẽ quay trở về. Nếu không thì phải tìm nó ở nơi khác trong nồi cốc, hoặc có thể nó đã rời bỏ hẳn trụy ba cốc. Kết quả, trong sáu bảy ngày chờ đợi, bóng dáng của một linh anh hoàn toàn không có. Hàng Lộc không thể ngồi ôm cây đợi thỏa mãi, bèn liệt khai đồng quật, đem mấy vạn con phẻ kim trùng trên người thả ra, tỏa quét ra từ trong ra ngoài nổi cốc một lần. Cuối cùng, để nhị Nguyên Anh lại không có tung tích, mà lại được thấy không ít cổ bạo của thượng cổ tu sĩ lưu lại. Tuy các bảo vật này, hiện giờ hắn không thèm để trong mắt, thậm chí còn không thể so sánh với phòng chế linh bảo tam Diễm phiến, nhưng quét mắt ra cả thiền nam thì toàn là đồ vật quy hiếm dị thường. Nhưng trong họng Hạng Lập không hề cao hứng, bởi vì trong quá trình tìm kiếm tung tích của Đệ Nhị Nguyên Anh, cũng đã thấy không ít động phụ của thượng cổ tu sĩ rộng tuyết. Dĩ nhiên, Đệ Nhị Nguyên Anh này cũng vờ vết không ít bảo vật. Lúc này, Hạng Lập mới khẳng định, 89 phần 10 Đệ Nhị Nguyên Anh đã thu biến hành trang, thật sự ly khai nổi cốc, không biết đi đến nơi nào, điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Nhưng cân nhắc một chút, tích của vị Đệ Nhị Nguyên Anh Cũng không phải là không có dấu vết để truy ra. Vấn đề quan trọng là ở chỗ, tù vi của đệ nhị Nguyên Anh tinh tiến như vậy, phải chống đỡ hắn phản vệ như thế nào, năng lực đà sao để áp đảo hắn, mà theo tam nữ kể, đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá thân thể của thiền sát mà thi, hoàn toàn đem huyền âm đại pháp làm công pháp chủ tu, mà muốn tu luyện huyền âm ma khí đến cực hạn, trừ việc khổ tu, cũng không phải là không thể dựa vào huyết tế tại đạo bí thuật làm tăng tiến nhanh tù vi nhưng loại phương pháp như vậy để lại hậu hoang vô cùng, chính là việc tăng tiến tu vi không thể kéo dài, thậm chí không thể mượn sức để đột phá cảnh giới bên cạnh. Từ hồ cũng chỉ có trong huyền âm chân kinh, ghi lại phương pháp mà khi quán thể là phương pháp phụ trợ tốt nhất. Phương pháp này có thể cường hành quán chú thân thể, hoàn toàn làm cho ma tu trong một thời gian ngắn, cực đột phá bên cạnh, đại tiếng tu vi. Đương nhiên, cũng giống như nhiều loại bí thuật khác. Phương pháp này cũng để lại hậu hoàng không nhỏ, nhẹ thì thân thể bị ma hóa, hình dáng thay đổi, nàng thì thần thức bị lạc, trở thành nửa người nửa ma, phi thường, mạo hiểm. Nhưng đề nhị nguyện anh lại có điểm khác, thân thể mà nó đoạt xá là một khối ma thi, hơn nữa nó lại hiểu được phương pháp tu luyện đại diện quyết. Năng lực chống cự thần thức bị ma hóa cũng hơn xa so với các tu sĩ bình thường, nếu nó dùng bí thuật này, tình mạo hiểm cũng giảm đi rất nhiều. Năm xưa, đệ nhị Nguyên Anh chỉ có tu vi sơ kỳ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, liền có tu vi trung kỳ. Nói không chừng, nó đã dùng bí thuật này. Tại trụy ma cốc này là nơi cổ ba xuất thế, nên có nhiều vị trí lưu lại nhiều ma khí. Vì vậy điều này không kỳ quá chút nào. Hạng Lập nhắm mắt tịnh tòa trên một đỉnh núi một ngày một đêm. Suy tưởng tự mình đặt vào vị trí của đệ nhị Nguyên Anh thì sẽ dùng phương pháp ứng phó nào. Với phương cách này. Hàng Lập thật sự phòng đoán được hơn phần nửa ý tưởng kê sách của đệ nhị Nguyên Anh. Vạn trường Ma Uyên. Bỗng nhiên, Hàng Lập mở hai mắt, trong mắt bắn ra tình quang buôn phí, lạnh lộn nói. Lập tức toàn thân linh quang nhất khởi, hóa thành một đạo thanh hồng rời khỏi núi, bắn nhanh về phía chân trời. Hai ngày sau, Hàng Lập đã đi khai trị ma cốc, lấy đồn tốc bất khả tư nghị của mình, tiến thẳng đến thất linh đạo, theo trong huyền âm chân kinh. Bí thuật mà khi quán thể cần phải mất thời gian gần một năm thì mới hình thành bước quán thể sơ bộ. Hắn cũng không muốn vừa tới vạn trường Ma Uyên thì đệ nhị Nguyên Anh đã sớm trùng mất. Cơ hồ cùng vào thời gian này, trong vạn trường Ma Uyên, mặc dù hắc Bảo Nhân biết tung tích của mình có thể là bị hạng lập phát hiện, nhưng hắn hiện đang thi pháp tại thời điểm mâu chốt, nên không thể nào bỏ dở nửa chừng để rời khỏi vạn trường Ma Uyên. Ngoài ra, để dị Nguyên Anh cũng cẩn thận, sợ bại lộ hình dáng, nên vừa ra khỏi trụy Ma Cốc, đã lập tức tìm hành ẩn nấp, các bạn không gặp mặt các tu sĩ khác, đã lập tức tìm hành ẩn nấp, trực tiếp tìm nhập vào trong vàng trường Ma Uyên. Vì vậy, nó đã bỏ sót một tin tức vô cùng trọng yếu, đó là chuyện hàng lập đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng khó trách, nó xem nhẹ việc này, dù gì đi chăng nữa. Lúc Hạng Lập đi Đại Tấn cũng đã gặp may mười tiếng dài lên Nguyên Anh hậu kỳ, còn không thì cũng phải mất ít nhất hai ba trăm năm lầy hoay tại cảnh giới bên cạnh hậu kỳ. Vì vậy, đệ nhị Nguyên Anh không ngờ rằng Hạng Lập quỷ dị tiến dài lên hậu kỳ như vậy. Do đó, đệ nhị Nguyên Anh tính toán đồn tốc của Hạng Lập trên cơ sở của một Nguyên Anh trung kỳ. Theo tính toán của nó, cho dù Hạng Lập phát hiện nó ở vạn trường Ma uy lập tức dài tới thì cũng phải mất ít nhất hai tháng, mà mà khi quán thể của nó đã ở giai đoạn cuối chỉ cần khoảng một tháng là đại công cáo thành, cho nên dù trong lòng bất an nhưng nó vẫn cắn răng tiếp tục mạo hiểm lưu lại nơi đây. Dù sao nếu không rán thành công lần sau vào vạn trường ma uyên đối phương đã cảnh giác sẽ còn gặp thiên nan vạn trở hơn nhiều, nhưng trong lòng để nhịn nguyên anh cũng đã sớm có dự định cũng lắm, nó lưu lại vạn trường Ma Uyên cỡ nửa tháng, vô luận quán thể có thành hay không, liền lập tức rời khỏi nơi đây không chút do dự. Thời gian nửa tháng cũng đảm bảo cho nó bình an vô sự. Để nhị Nguyên Anh nghĩ như vậy, liền trầm tù quan khí, tiếp tục hấp thù ma khí tinh thuần quán chu pháp thể. Nhưng Hạng Lập đã là một đại tu sĩ, độ tốc nhanh hơn gấp đôi so với thời điểm Nguyên Anh trung kỳ. Đáng lẽ phải mất hai tháng thời gian, thì hắn chỉ mất một tháng đã chạy tới vô biên hại. Hạng lập đi trong vô biên hại hết hai ngày, liền đã tới thất tinh đạo. Lại nói tiếp lúc trước, bởi vì việc chân áp ma khí, bọn ngụy vô nhai đã đem lên biết đạo tặng cho hắn, được hắn đem đạo này bàn giao cho tổng môn quản lý. Hiện tại trên đạo này chắc hẳn, đang do đệ tử Lạc Vân Tông đồn trú. Hạng lập cân nhắc trong lòng như vậy nên không lập tức phong đến vạn trường ma Uyên, mà độn quan đến theo phù cận, hai tòa lên đạo rồi không dừng lại. Trực tiếp tiến tới trên không trung của linh biết đạo trong thất lên đạo. Độn quan tắt đi, hắn liền dừng lại trên một ngọn tiểu sơn trên đảo nhỏ. Hắn tìm được một khối cờ đại sơn thành, khoanh chân ngồi xuống, lập tức đem thần thức cường đại phong xuất ra chung quanh. Trong nhảy mắt, thần niệm của hắn đã đảo qua toàn bộ trong vòng mấy trăm dặm. Đồng thời tìm được hai nơi đóng quân của các tu sĩ Môi hạng lập hơi mất máy Vô thành vô tức nói ra cái gì Sau đó sắc mặt bất động Ngồi nguyên tại chỗ Hai địa phương đồn trú trên linh miết đạo liền có một trận đài loạn Không bao lâu sau Từ hai phương hướng phân biệt bay đến hai đội tu sĩ Rồi có hơn mười đạo đồn quan Bắn nhanh đến đỉnh núi Mà hạng lập đang đả tòa Hạng lập không kỹ đứng dậy Chỉ là nhàn nhìn các đội tu sĩ này Bỗng nhiên ánh mắt của hắn chợt lóe, miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hai đội tu sĩ đã đến trên không chỗ đỉnh núi, vừa thấy rõ ràng hàng lập phía dưới, tất cả đều tắt độn quan hạ xuống. Tham kiến đại trưởng lão, bái kiến hàng sư tổ. Những người này cung kính tiến lên thi lễ, cầm đầu là hai gã kết đăng kỳ tu sĩ, một gã mắt hí mày thô, mặc áo vàng và một phụ nhân khoảng 30. Các người còn lại cũng đều có tù vị rất cơ kỳ. Chương 1182: Tiếng nhập vàng trường ma uyên. Nằm xưa đệ tử không biết thân phận chân thật của sư thúc đã có nhiều mạo phạm, mộng hạng sư thúc ngàn vạn lần chơi trách đệ tử. Tên hoàng sam nhân vừa gặp mặt đã nhận ra hàng lập sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói: phụ nhân đứng bên cạnh thế vậy, ngạc nhiên, vị khuê sư huynh của nàng bình thường miệng mồm lanh lợi." sao bộ dáng hiện tại lại như vậy? nghe khẩu khí của hắn dường như có quen biết với đại trưởng lão, trong lòng phụ nhân tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám chủ động hỏi han điều gì. Khóe miệng hàng lập nhếch lên, lộ ra thần sắc nửa cười nửa không, người không biết là không có tội, mà lại do ta có ẩn tình, cố ý che giấu tư vi, nên như thế nào lại so đo với huynh đệ ngươi việc này? nhưng khoe sư điệp, người có thể kết đăng, thật là có chút ngoài dữ liệu của ta đây. Còn tình hình hai người kia như thế nào rồi? Vị Hoàng Sam tu sĩ này chính là năm xưa từng cùng Hoàng Lập đi bắt Tuyết Vân Hồ, có tên là Khuê Hoáng, là đệ tử của Lạc Vân Tông, tổ chất lên căng xem như bình thường, nhưng hiện giờ từ luyện khí kỳ tiến dài đến kết đan kỳ, khiến cho Hoàng Lập có chút ngạc nhiên. cờ duyên của bọn Vương Sư huynh không tốt lắm, ngay cả chút cơ cũng không thể vượt qua, cũng đã tỏa hóa rất nhiều năm trước. Khuê hoảng thấy Hạng Lập nhớ rõ tầng chân tơ kẻ tóc chuyện năm xưa, có chút ngoài ý muốn cười khổ trả lời. Điều này cũng đúng, từ chất hai người kia cũng không tốt lắm, không thể trúc cơ cũng không có gì ngạc nhiên. Xem ra Khuê Sư đi đã gặp được kỳ ngộ. Hạng Lập thang nhẹ một tiếng nói. À, hơn trăm năm trước, đệ tử đã từng vô ý ăn được một loại linh thảo vô danh, bỗng nhiên tù vị tăng mạnh. Khuê Hoáng cười lành giải thích. Hà, <cười> phúc duyên của ngươi quả thật không nhỏ, chẳng qua ta đến đây cũng không để ôn lại truyền cụ, có một số việc muốn hỏi các ngươi. Hàng lập nghi mặt, thanh âm âm trầm. Đại trưởng lão cứ viện, chỉ cần đệ tử biết, liền nhất định trì vô bất ngôn. Phụ nhân vội cung thành đáp, cho dù Hàng lập không phải là đại trưởng lão, chỉ bằng thân phận thiên nam đệ nhất tu sĩ, cũng đủ cho nàng phải lấy lòng. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút trong vòng một năm nay các người ở thất linh đạo này có thấy gì biến hóa gì thường tại phòng ấn vàng trường ma uyên không hàng lập chậm rãi hỏi phòng ấn chúng ta thầy phiên tuần tra thất đạo vẫn chưa nghe nói có cái gì bất thường lời của sư thúc là kĩ gì phụ nhân gần ra buột miệng hỏi lại hàng lập nghe nói như vậy bèn nhướng mày thầy phiên trông coi thất đạo nói như vậy tới phiên các tu sĩ khác trông coi có vấn đề xảy ra Không nhất định các người biết được. Thần sắc của Hàng Lập trở nên âm trầm. Nếu trong đạo không có thông cáo, chỉ e rằng là như vậy. khỏe hoáng cùng phụ nhân liếc mắt lẫn nhau, chỉ có thể kiên trì trả lời như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, Hàng Lập nghe xong vẫn không tức giận. Ngược lại ánh mắt chớp đồng, bỗng nhiên vội vào túi trữ vật bên hông, một bộ trần kỳ đầy màu sắc xuất hiện trong tay. Các ngươi lập tức dẫn 36 đệ tử Đến lối vào Ma Uyên Bày huyền cương thiên sát trận này ra cho ta Ta muốn tiến vào Ma Uyên một chuyến Vạn nhất có cái gì bên trong đi ra Đều phải báo cho ta biết ngay Ta không trông mong các ngươi giết địch Mà chỉ cần các ngươi kéo dài thời gian là được rồi Hàng Lập bình tĩnh phân phó Nghe Hàng Lập nói Hai người này rất ngạc nhiên Nhưng trong miệng không đúng vân già Không nên chậm trễ Các ngươi lập tức chọn lượng nhân thù tốt nhất Đến chỗ phòng ấn, bày ra pháp trận, ta muốn vào Ma Uyên trước một bước, hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Hạng lập thị thảo, ném khí cụ trợn bàn, ném cho hai người. Khởi thân đứng lên, tiếp theo hắn không chờ hai người phục hồi tinh thần. Quành thân lễ lên linh, linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng, bắn nhanh vào không trung. Xảnh ra phương hướng đồn quang, chính là vị trí vạn trường Ma Uyên. Phụ nhân và quê hoáng vội vàng cung tiện. Rồi không dám chậm trễ, phóng ra truyền âm phù, gọi các đệ tử thích hợp đến. Một lát sau, các tu sĩ đã tụ tập đầy đủ. Hai người lập tức phân phát khí cụ bài trận, sau đó dẫn đội hình rời đi. Một chút thời gian trì hoãn, bọn này cũng không dám, sợ Hàng Lập hiểu nhầm. Mà lúc này, Hàng Lập cũng đang đứng phía trên lối vào vàng trường Mai Uyên. Ngày xưa ở nơi đây có xoáy nước lớn, hiện giờ chỉ còn rộng cỡ 5 chục trường. Phần bộ bốn phía xoáy nước là 10 cái cự đại thạch trụ. Thạch trụ này không biết là do loại tài liệu nào chế tạo thành, tự kim phi kim, giống như vàng nhưng không phải vàng, tự mộc phi mộc, giống như gỗ nhưng không phải gỗ, có thể nửa nổi nửa chìm đứng bất động trong biển nước. Trên thạch trụ bản ra đào đạo nhiều bạch sắc lên quang, vừa đủ hình thành một tầng bạch sắc quang mạc, hoàn toàn phong ấn xoáy nước, hàng lập huyền phù trên không. Hải mắt nhêu lại, đánh giá phong ấn, không nói một lời. Hàng tiền bối, người xem phong ấn này vẫn hoàn hảo, không có gì tổn hao. Phải chăng tiền bối đã nghe lầm tin tức, hơn nữa tu sĩ thất đạo chúng ta vẫn canh dự xung quanh, tuyệt không có một phút lơi lỏng. Ở sau hàng lập, có bảy tám danh sĩ đang đứng, trong đó có một gã kết đan kỳ, mặt hồng bào đang cẩn thận hỏi. Xem ra, đã biết la lịch của hàng lập. Mà đám trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại, biết thân phần thuốc thụ đứng chờ ở xa, không ai dám thở mạnh. <cười> Lẹn vào không làm cho tổn thương phòng ấn, riêng ta cũng đã có năm sáu phương pháp, về phần các người đi tuần không phát hiện, cũng là chuyện đương nhiên. Hạng Lập không quay đầu lại, lãnh đạp nói. Nghe Hạng Lập nói như vậy, hồng bảo tu sĩ chỉ có thể đứng cười khổ mà thôi. Lát nữa, đệ tử Lạc Vân Tông của ta sẽ bày ra một tòa trận pháp lâm thời tạm thời không chế cửa vào xích liền tông các ngươi có thể phối hợp giúp một tay không có vấn đề gì chứ thành âm hàng lộc phát là nói không có vấn đề tiền bối người thật sự muốn đi vào trong phòng ẩn sao hồng bào tu sĩ nghe ra vài phần ý tứ của hàng lộc không khỏi kinh nghi hỏi đến tự nhiên ta phải tiến nhập ma uyên một chuyến nếu không ta đến đây làm gì bây giờ là thời điểm ma khí bị áp chế cực điểm cũng là thời cơ tốt nhất để tiến vào. Hàn Lập nói không chút do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hiện tại đã vào chính ngọ, thái dương trên cao cực nóng, có vẻ đáng chú ý dị thường. Hận Bào tu sĩ cũng ngẩng đầu, nhìn về vận thái dương chói mắt, trên mặt lộ ra biểu tình giật mình. "Tốt lắm, các người tự xử lý cho tốt đi, ta đi xuống trước đây." Hàn Lập không trì hoãn, tay áo bào rung lên, một đoàn tam sắc quang diễm xuất hiện, Trong tay hóa thành một cây tam sắc vũ phiến. Lập tức, chỉ thấy hằng lập nhẹ nhàng vung quạt lên, phủ văng trên mặt phiến mạnh mẽ xuất hiện. Một tầng tam sắc hỏa diễm hiện lên trên bề mặt của cây quạt. Thần hình hằng lập nhón lên một cái, hóa thành một đạo thanh hồng vọt tới bạch sắc quang mạc, đồng thời cây quạt trong tay nhắm quang mạc quạt một cái. Một tiếng oanh vang lên thật lớn, tam diễm phiến giống như một thanh hỏa nhận vô cùng sắc bén tầm sắc quan diễm, dễ dàng khoan vào bạch sắc quan mạc, tạo thành một cái khe cỡ một trường. Bên trong cái khe tối đen như mực, mà khí quay cuồng, muốn tuôn trào ra. Hồng bào tu sĩ thấy cảnh này biến sắc, còn các trúc cơ kỳ tu sĩ khác không cầm lòng được, kinh hồ lên. Tại kỳ của hàng lập đã sớm có chuẩn bị, hùng hàng phất tay áo một cái. Nhất thời một cổ thanh lạm hào quang cuồng dài quét tới, trầm nhai mắt đã dùng lên áp cường đài, Cường ảnh để ép ma khí xuống. lệnh quang chợt lóe, Hàng lập liền bắn vào bên trong ma uyên, Mà dụ bạch sóc phong ấn, Nhanh chóng di hợp liền lại như ban đầu. Một tia ma khí cũng không có lọt ra. Lúc này hồng bào tu sĩ mới thả lỏng, Trong lòng tự diệu. Đối phương chính là thiên nam đệ nhất đại tu sĩ. Mình cũng không nên kinh hại mới đúng chứ. Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên, một gã trúc cơ kỳ tu sĩ đứng sau hồ to lên. Sự bá, ngửi xem. Hồng bào thu sĩ ngận ra, vội uống đầu nhìn xem chuyện gì. Chỉ thấy linh quan chấp đồng phía chân trời xa xa, lập tức có hơn mười đạo đồn quang hướng nơi này bắn nhảy tới. Là thu sĩ của lạc Vân Tông, hàng tuyển bối không có hường ngôn, chẳng lẽ thật sự có yêu ma lợi hại, lẹn vào trong vàng trường bà uy. Hồng bào thu sĩ thì thảo, mặc lộ ra vẻ phức tạp. Thần đã bị hắc ma khí bao phủ, trên thần hình Hàng Lập lễ ra kim hồ điện quang. Hắn đã kích phát ít tà thần lôi, ngạc ngừa ma khí xâm thực. Trong tiếng hoành minh, Hàng Lập hướng vào chỗ sâu nhất của vạn trường Ma Uyên, đi xuống. Kim hồ điện và ma khí không ngừng đang xen với nhau, nhưng trong tiếng sấm thanh trầm thấp, ma khí không ngừng tán loạn tiêu thất. Hàng Lập không quan tâm tới điều này, hai tay khắp quyết, một lần nữa thúc dục, khẩu quyết bí thuật. Huyện Mẫu, Hóa Anh, Đại Pháp, một ngàn trường, hai ngàn trường, rồi ba ngàn, pháp quyết thúc dục không ngừng của Hàng Lập, thần thức xâm nhập ngày càng sâu vào trong vàng trường Ma Uyên, nhưng không có một phản ứng nào, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, lạnh lẽo Khi thần thức đã đi sâu được bảy táng nghìn trường, trong lòng Hàng Lập không ngăn được một ý nghĩ, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? để nhị Nguyên Anh vẫn chưa tới nơi này, mà đã tìm một nơi khác để tu luyện. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, thân hình ngừng đồn quan. gương mặt hắn ngừng trọng dị thường, hài tài pháp quyết biến đổi, trong miệng truyền ra thanh âm chủ ngự trầm thấp. hai mắt lóe lên làm mang, nhìn chầm chầm không chớp vào phía dưới. Bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên có vẻ kỳ quái, từ hồ bộ dáng có chút không xác định. Do dự một chút, hắn bèn đồng thân, chính là lúc này đây, từ hồ Hàng Lập đã rớt rõ ràng mục tiêu, đồn quan thẳng đến nơi đó. Sau khi rơi xuống không bao lâu, từ khoảng cách ba bốn trăm trường, truyền đến một tiếng động giống như tiếng giả thú gầm nhẹ. Hàng Lập mím môi, giảm độn tóc lại còn phân nửa. Tam diện Phiến đang chuyển động quay tròn tròn tay, lập tức bị nằm ngón tay hắn, nắm chặt giữ lại. Làm màn trong mắt hàng Lập lại bắt đầu lóe lên, ngóng nhìn mà khí bên dưới, mắt cũng không chấp lấy một cái. Lấy tù vị hiện tại của Hạng Lập, nếu thi triển toàn lực, thành minh lên nhãn, cho dù trong vạn trường Ma Uyên cũng có thể nhìn xa được trăm trường. Chính là ở xa thêm khoảng cách 50 trường, có cái gì đó mơ hồ, không rõ đang chuyển động. Mà ở phía dưới khoảng trăm trường, có một nhân ảnh cao lớn dị thường, đang giương tay đánh lên trời, miệng hét điên cuồng thì lệnh mục của hàng lộc quét tới, vừa lúc tiếp xúc với hai con mắt đỏ quạch của nhân ảnh. Chương 1183, Mà Hóa Trong đôi mắt đỏ quạch tràn đầy ý bạo ngược, căn bản không phải là mắt của người bình thường, mà giống như con mắt của một con giả thú tràn ngập sắc ý điên cuồng. tâm niệm của hàng lậu, nhanh quen ngược lại, đang kinh nghi, không biết có phải chính mình là mục tiêu của đối phương. Thì bóng đèn kỳ rũ lên, thân hình nhoán lên một cái, bỗng nhiên ở trong ma khí liền biến mất. Thần sắc hạng lập chợt động, cũng không hoảng sợ. Tay á bào rung lên, một ngân sắc thuận bài xuất hiện, tùy thời hóa thành một ngân sắc quang mạc, đem chính mình bảo vệ bên trong. Mà ngay tại thời điểm hắn làm xong vòng bảo hộ, thì ở sau lưng, ma khí liền một trận quay cuồng, một cánh tay đèn thui phụ đầy lông thô, nhanh như chớp, chợp vào ngân sắc quang mạc. Một tiếng oanh vang thật lớn, ma trạo xâm nhập vào trong quang mạng, chừng nửa thước thì dừng lại. Hàn Lập Chỉ cảm thấy quan mạng phòng hộ có một trận hoảng loạn, đồng thời có một cổ đại cự lực trực tiếp truyền đến. Hắn khẽ biến sắc, cước bộ nhất đồng, thân hình thoáng lùi về sau hai bước nhỏ, mới có thể hóa giải cổ cự lực này trùng kích. Nhưng tay hắn đồng thời đoán lên, một cây trường kiếm màu vàng liền quỷ dị hiện ra trong tay, cũng không quay đầu, chém ngược ra sau một nhát, kim quang loé lên, nửa cánh tay đen đầy lông đã bị nhát chén này cắt đứt, rơi xuống. Bóng đèn rỗng to một tiếng, thân hình lùi về sau mấy bước mới trụ vững, nhưng đôi mắt đỏ vẫn tiếp tục nhìn hàng lầm, tràn đầy sự hung tợn. Quả nhiên là ngươi, nhưng có vẻ quán thể đã bớt thành, bị ma hóa, thậm chí đã bị lạc. Lúc này hạng lập mấy xoay người, cẩn thận đánh giá bóng đen vài lần, đột nhiên khẻ thở dài một hơi. Giờ phút này, bóng đen chỉ cách hắn 10 trường, tự nhiên hắn quan sát được rõ ràng đối phương. Thoạt nhìn thì đối phương vẫn có bộ dáng đại khái của thiền sát mà thi, nhưng hắc bào trên người chỉ còn phần nửa, lộ ra thi mau thật dài, mà tại các bộ phận yếu hại có hắc giáp phiến cỡ quyền đầu che đầy, chấp động âm hàng quang mang, gương mặt. Bị một tầng khắc khí nhàn nhạt bao lại, mơ hồ bên trong là ngụ quan vàng vèo dị thường, thập phần dự tợn. Cảnh tay của ma thi bị hang chém rụng, nhưng ngay tại miệng vết thương hoàn toàn không có một giọt máu, dường như trong cơ thể không có máu tươi. Trong miệng nó phát ra tiếng rống trầm thấp, nhìn chầm chầm kim kiếm trong tay hàng lầm, nhưng cũng không có đánh tiếp. hiển nhiên cô chém vừa rồi của hàng lầm đã làm cho nó kiên kỵ Cho nên tuy rằng tâm thị hận không thể nào sẽ sắc đối phương ra từng mạnh, nhưng bản năng thì bảo dừng. Bên hông nó có một cái túi giống như túi trữ vật, tay không đèo găng đang lục lào, không biết sẽ lấy ra bảo vật gì để đối phó, bộ dáng xem ra vẫn còn chút linh trí. Nguyên Lai khi ở trong vạn trường bài uyên chưa kịp trân áp mà khí, nên với trình độ cao siêu của đệ nhị Nguyên Anh cũng đã đoán trước bị mà hóa. Hơn nửa tâm thần nó lo nghĩ hàng lập tìm tới, trong giai đoạn mà khí quán thể cuối cùng, nhất thời nó nóng vội, buồn quan chú ma khí nhanh hơn. Mặc dù đệ nhị Nguyên Anh có đại diện quyết, nhưng vì duyên cớ tập trung tu luyện huyền âm đại Pháp, nên chỉ mới tu luyện đại diện quyết đến tầng thứ hai. Thần niệm của nó cố nhiên, cường đại hơn một ít so với tu sĩ cùng dai, nhưng chưa đủ để ngăn cản ma khí trong một thời gian dài. Kết quả là thân thể của ma thi thì thừa nhận được ma hóa, nhưng Nguyên Anh lại không đủ sức ngăn cản ma khí xâm nhập, liền bị thất lạc tâm trí. Giờ phút này, ma thi đã hoàn toàn trở thành vật chỉ biết giết chóc, hoạt động chủ yếu dựa trên bản năng của ma vật, tương tự như hành động của yêu thú chưa khai mở linh trí. Sau khi cẩn thận đánh giá xong, Hàng Lập đã thật sự xác định đối phương không còn thần trí, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm gác lại sự việc đáng buồn cười này, hắn đã coi đối phương là mối đại hòa tầm phúc, chuẩn bị thật đầy đủ để đến đây, nhưng kết quả gặp phải là khiến hắn cũng không còn gì để nói. Chẳng qua đối mặt với một đối thủ như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều. Bắt đối phương sẽ không có tốn nhiều sức lực. Trong lòng nghĩ như vậy, hạng lầm không do dự, nhấc một tay lên, một cây tam sắc vũ phiến hiện lên trong lòng bàn tay. Đối phương đã không còn thần trí, tự nhiên hắn không cần phải khách khí, trực tiếp sử dụng Tam Diệm Phiến, cường ngạnh tiêu hủy thân thể đối phương. Để nhị nguyên anh không còn thân thể thì chỉ còn nước bó tay chịu trói. Nhưng ngày khi Tam Diệm Phiến xuất hiện tam sắc linh quang, đột nhiên mà thị trống to, xung quanh thân thể phát ra một trận ma phong. Chầm giây lát, ma khí tinh thuần liền hướng vào chỗ cuộc tay ngưng tụ lại, không ngừng biến ảo. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện, Một cánh tay đen độc nhất vô nhị, trong nhai mắt, đã thành hình. Dường như trước kia, chưa từng bị hàng lập chặt đứt. Bất diệt, chi thể. Hàng lập liền ngẩn ra, nhưng lập tức cười lành. Linh lực rác vào tam diễm phiến, tăng lên gấp đôi. Bất diệt thân thể thần thông, tuy rằng hiêm thấy, nhưng số con yêu thu có được thần thông này bị hăng giết chết, cũng không phải là một hai con. Chỉ cần dùng lực lượng thật cường đại, đem phá hủy toàn bộ đối phương. Tự nhiên đối phương không thể phục hồi như cũ được. Tiếng phượng kêu thành thúy vàng lên, một con hỏa điệu lớn cỡ vài xích từ trong vụ phiến bay ra. Quảnh thần vờn quanh tam sắc phủ văn, nhắm mà thi lao thẳng đến. Mà khí ở tư phí khi chạm vào tam sắc hỏa diệm, liền lập tức hóa thành hư ảo, thành thế cực kỳ kinh người. Mà thi ở đối diện cơ hồ cũng cảm thấy không ổn. Nhưng nếu thần trí còn tỉnh táo, thì tuyệt nhiên sẽ không dám đón đỡ một kích kinh người như vậy của tam diện phiến. Nhưng bây giờ, mà thì đang đầy một bụng tức giận, liền giống to một tiếng. Mà khí từ trong thân thể tuôn ra, khiến cho mà khí ở phụ cần quay cuồng. Lập tức, thân thể mà thì tăng vọt thêm một xích. Tiếp theo nó há miệng, phùng ra một quan trụ đen như mực, nghìn đón tam sắc hỏa diện. Tiếng oanh nổ vang kinh thiên động địa sâu thẳm trong mà uyên một vầng sáng tam sắc và một vầng hắc sắc đồng thời bạo phát. Các sắc màu lúc thì đang lại, lúc thì tách ra, trong lúc nhất thời dường co lẫn nhau. "Di!" Hàng Lập thấy tình hình như vậy, kêu lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ ngoài im muốn. Uy lực của tam diễm phiến cực kỳ to lớn, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám ngành kháng. Vậy mà yêu vật này chỉ vận dụng một bộ phận linh lực, chỉ bằng vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ Lại dám ngành kháng. Điều này thật sự ngoài dữ liệu của hàng lập. Hắn nhìn nhìn tình hình đang diễn ra, hai mắt nheo lại. Vẫn sáng tạm sắc, đột nhiên hiện lên một trận phù văn. Cuối cùng vẫn áp chế, vẫn hát sắc. Sau đó dần dần thôn vệ, rồi cuồn cuồng thổi quét đến mà thi. Mà thi thấy tình hình như vậy, hùng quang chợt lóe, lại đem ma khí ở phù cần hút vào. Há miệng tính phùng ra hắc sắc quan trụ. Hạng lập nhìn thứ cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Một tiếng sấm vàng lên, sau lưng hắn hiện ra một đôi thanh bạch sắc vũ sĩ. Đây chính là hình dáng của phòng lười sĩ, đã được hạng lập tế luyện lại một lần. Chỉ thấy tại chân hắn không hề động đậy, hai cảnh phía sau vỗ một cái, thân hình liền như một cổ gió nhẹ nhàng thoáng biến mất trong không trung. Tiếp theo sau lưng ma thi lão lên thành sắc điện hồ, hạng lập vô thành vô tức hiện ra đưa nắm tay nhắm chuẩn xác lên lưng của ma thi, đánh tới một kích. Một cự đại quyền đầu thành quang loè loẹt hiện ra sau lưng ma thi, hùng hằng đập tới. Phanh, ma thi không kịp đề phòng, bị đánh văng ra ngoài, nhưng vừa đứng chưa đầu vào tâm sắc hỏa diệm đang bay đến, lập tức bên trong hỏa diễm truyền ra tiếng ma thi kêu thét cực kỳ điên cuồng, thân thể của nó lại toát ra nhiều cổ hắc sắc ma khí, muốn ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt nhưng hàng lầm vẫn đứng yên thần sắc vô cảm, mà thi bị tam sắc diệm bao phủ. Đầu tiên là ma khí nhanh chóng bị hư hóa, rồi liền theo chỉ một nhịp hít thở, thân thể từ từ tan rã, bộ dáng căn bản không thể nào kiên trì được. Tam sắc phủ vang chợt lóe lên, đã hoàn toàn bao phủ mà thi vào bên trong. Trong mắt hàng lầm chợt lóe lên hàn quang, tam diệm phiến trong tay xoay tròn, chuẩn bị dập tắt tam sắc diệm, bắt đệ nhị nguyên anh nhưng vào lúc này tam sắc quang mạc đột nhiên rùng lên một đoàn huyết quang ở bên trong nổ mạnh, đột tam sắc quang mạc thành một lỗ nhỏ, ngay lập tức hắc màng lõe lên một đạo ô quang từ bên trong bắn ra, chớp lõm mấy cái đã phi ra lên cao ba mươi trượng, hàng lập cả kinh ngưng thần nhìn kỹ chỉ thấy trong ô quang là một Nguyên anh, toàn thân hắc lục cầm trong tay một hắc sắc tiểu phiến đích thị là đệ nhị Nguyên anh chứ không phải ai khác. Nguyệt Anh này lạnh lùng, quay đầu liếc nhìn Hàng Lập, ánh mắt trong suốt dị thường, bộ dạng thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Hàng Lập không kịp nghĩ nhiều, hư lạnh một tiếng, sòng xí sau lưng vỗ một cái, thân hình liền quỷ dị biến mất. Đệ nhị Nguyên Anh thấy vậy, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ném tự phiến trong tay xuống dưới, hai tay khắp quyết, hùng hằng điểm một chỉ vào tự phiến. Cây phiến này chính là âm la phiên mà Hàng Lập đã sửa chữa năm xưa. Lúc này nó xoay tròn, bề mặt lấy lên hắc quan, một tiếng phúc suy vàng lên, liền tự hành bạo liệt. Sau tiếng nổ, vô số đào hắc sắc quan tê phục ra, tạo thành thiên la địa vọng, phía dưới chân Nguyên Anh. Phạm vi ba phụ cỡ vài dặm, để nhị Nguyên Anh thét dài một tiếng, không quay đầu lại, lập tức hướng lên cao, phá không bay đi. mà tại ở phía dưới hắc vọng, một đạo thanh hồ từ trong hư không bắn ra, quỷ dị hiện ra thân hình hàng lập. Hắn nhìn hắc sắc đại vọng trên đầu, là nhìn thoáng về để nhị Nguyên Anh, cơ hồ đã biến mất. Trong mắt hiện ra một tia băng hàn Bỗng nhiên tay áo bào của hắn rùng lên, một đào kim quang chá mắt, chạm vào hắc ti. Nhưng hắc ti này chỉ nhoáng lên một cái, nhưng cũng không có bị vỡ tan. Hàng lập những mày điểm vào kim quang một cái. Nhất thời kim quang nhoáng lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên trong kim quang. Xoay một cái, kim quang lại tiếp tục chém xuống một tiếng oanh vang thận lớn, hắc vọng đã bị khoep ra một động thận lớn. hạng lập không nói hai lời động thân, hỏa thành một đạo thanh hồng bắn qua lộ thủng, tiếp tục truy đuổi theo để nhì Nguyên Anh. cơ hồ cùng lúc đó, trên mặt biển chồ cửa ra vào của Vạn trưởng Mai Uyên có mười mấy tên tu sĩ đang về quanh một phòng ấn ở phủ gần. cả bọn chia thành nhiều đội cầm trong tay trận kỳ trận bằng, sắc mặt cả bọn đều ngưng trọng, trận kỳ trận bàn trong tay tản ra linh quang các màu, bộ dáng muốn kích phát phong ấn. Đột nhiên, bên trong bạch sắc quang mạc truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, một cây hắc cửa kiếm dài mấy trường, quỷ dị xuyên qua bạch sắc quang mạc, mở phong ấn thành một khe dài hơn 10 trường. Một đạo ồ quang từ trong lộ thủng bắn nhành ra.